Bây đã là, là chuẩn bị 2 giờ chiều rồi ừ. Buổi uh, sáng nay cũng tiếp tục như buổi sáng hôm qua uh, Đối với con thu tập uh, càng ngày càng thấy có nhiều buổi Thì vừa rồi đi ngồi bán đàm với anh em ở trong tổ Thì là uh, những, những vấn đề khi sáng nay Thì là thầy cũng vừa nói về những câu hỏi có thể nhận, nhận thức Thầy cũng nói vấn đề trung tập Giải rác từ hôm qua nay Thầy Hữu đã nói về tu tập Nếu như người nào tỉnh ra Thì cũng đã thấy được là Cái cách tu tập ở trong đó Nhưng vì ở trong này không Có nhiều người sơ cơ Cho nên là muốn biết Một cách cụ thể hơn Thế giờ con xin Thay mặt cho anh chị em Xin được hỏi này Một vài điều như thế này Câu hỏi là Câu gọi này là tu tập tiểu Được là Có câu nói rằng Phật Pháp bất lị Pháp Thế gian có nghĩa là Pháp Phật không rời xa Pháp Thế Giang bởi vì Pháp Phật và Pháp Thế gian là hai Pháp là hai con đường riêng biệt nó không cùng một cái xả bỏ, một cái ôm chấp cho nên cũng có câu nói rằng là Không thể nào vừa muốn được đạo thì vừa muốn được đợi Nhưng đây đang là một tâm lý chung của rất nhiều người hiện nay Đời cũng muốn tốt mà đạo cũng muốn đẹp Thế nhưng mà cũng lại có một câu ngoại tầng là Nếu muốn như vậy thì chẳng khác là hai chân đứng ở trên hai con thuyền Thì đấy là cái, cái ghế thứ nhất con xin nêu ra đây là vấn đề giận thức Thế thì ta phải xử lý vấn đề này thế nào Lại có một câu nói khác như thế này. Đó là Sống là tu, tu là sống. Từ hôm qua đây là con đã nghe thầy thầy nói cái điều này ba lần rồi. Mà chính thì là điều hôm nay con cũng muốn tự lại kết hợp với hai câu xin để con hỏi. Thế <cười> thì đấy giữa động với đời thì đạo nó có cái điểm khác biệt như vậy. Và Phật pháp vị tịch san thế gian Thì lại không thể tách rời nhau được Cho nên là Mới có câu nói là sống là tu tu là sống Nhưng mà bây giờ phải hiểu câu nói là như thế nào Đối với một cư sĩ tại gia đấy, Chúng con là hiện nay đang là cư sĩ Con không phải về tu sĩ Mà phải về cư sĩ Với một cư sĩ tại gia Thì chúng con tu như thế nào Tu như thế nào Tức là bao gồm có vấn đề về Hiểu biết Nhưng mà cũng có vấn đề về thực hành. Về hiểu việc thì từ qua giờ thì cũng đã nói rất nhiều rồi. Nhưng về thực hành thì thí dụ thế này. Là một cư sĩ có tâm bản thân mình ăn chay trường và không có mượn ăn mặt Nhưng vì là vợ hoặc là một người trong gia đình phải làm nội trợ, phải đi mua thực phẩm. Đấy. Đây là ý kiến của các vị đấy. Gà, vịt, cá tôm, vân vân Thậm chí có thể là về phải làm nó. Thí dụ xém mai cua chẳng hạn. Các cổ gà chẳng hạn. Còn nếu không làm thì rồi gia đình nó lại có chuyện đẹp chuyện khác. Bản thân mình không có nhưng vẫn phải làm. Biết rằng đó là phạm vào giới sát sinh. Vậy thì có phạm giới không? Và nên xử lý vấn đề này như thế nào? Một Phật tử khác cũng muốn hỏi rằng Tại sao khi ngồi tu Thế cứ ngồi chiếc giả Thì lập tức một cơn đau nó kéo từ dưới bụng lên trên trên Rất khó thở, tức ngực Đó hiện tượng gì? bà có một Phật tử khác trong ba giai đoạn tu tập của mình Khi nói ở giai đoạn 2 Đó là giai đoạn tu cứ trên cần Cần về quán Thì thấy rằng nó có rất nhiều ước chế Và Phật tử này có những câu hỏi rất hay Để con xin giới thiệu Là cô Thoa là một Phật tử Cô, cô, cô cứ trình bày Bởi vì vừa rồi cô nói rất tốt Cô cứ nên cô nói để Thầy nghe Xong Thầy cũng cùng nói mọi người Không, làm được trong Trong tất cả các câu hỏi là có tu Sống là cô, tu, tu sống Cứ để Thầy để. kết hợp Thầy nói Cô thay hỏi đi, thầy cách trả lời đi. sẽ trả lời, vâng, ngoài thầy đi. Cảm ơn. Các bạn thầy, chú có là các bạn có thắc mắc gì thì cứ nói là tí nữa, thầy bạc thầy. Thế con có thắc mắc thì bây giờ chúng trưởng là con nói thì con cũng xin dũng cảm. Để thưa, để thưa với thầy ạ. Cái sáng nay thì, Thì con đọc trong sách cũng, cũng, cũng Trưởng lão cũng nói nhiều Là tu thì không được gọ bó Không được ước chế tâm Nhưng mà sáng hôm nay là thầy giải thích cho chúng con Cái chỗ này rất là rõ ràng Là tu thì không được ức chế Không được ép buộc tâm Mà phải để cho nó thoải mái Nó thoải mái thì đấy là uh, Không còn khổ nữa Thế thì con ấy Thì nghĩ rằng trong 3 giai đoạn tu của chúng con thì ở giai đoạn 1 là tu ở tại gia đình thì chúng con trong cái giai đoạn 1 này nó có 22 22 giai đoạn ở trong giai đoạn 1 giai đoạn thứ nhất thì là ly dục à, à, giai đoạn thứ nhất là ly dục thì chúng con đã thực hiện là tất cả à, luật tức là năm điều luật và 10 điều lành và chúng con lại bước lên là uh, tập tỏ ra thân trai tức là chúng con uh, tập 10 uh, điều của thánh tri <cười> thì là giai đoạn 1 thì chúng con cảm thấy trong thân mình nó đã có cái phần muội lực và yểm đi được cái dục cái ác pháp nhưng mà mới là muốn là ly thôi nó còn ngủ ngầm. Thế thì trong cái giai đoạn đấy, thì chúng con lại bước sang cái giai đoạn thứ hai tức là tứ chánh cần chúng con tu bốn định. Thế thì bốn định này thì có định niệm hơi thở, có định san Xuất, có định tỉnh giác và có định vô lậu. Thế thì trong ba cái định mà định vô lậu và tỉnh giác thì chúng con tu rất là ngon lành. Nguyên riêng cái định niệm hơi thở Thì rất nhiều các bạn là bị ấy, tức ngực Như là trong nhóm của con ấy là Phật tử bôi thì Bôi tức là cùng tên với lại bác sĩ bôi đấy chứ không phải là Đã. Thì kêu là tức ngực không thể tu được Thế thì con cũng biết giải thích, con bảo thư chị thì cứ chỉ cứ làm đến khi nào mà chị thấy thoải mái thì Chị cũng không thoải mái thôi chứ còn em thì cũng không có khả năng Thế thì để phải thầy Thế đấy là cái mắt bát thứ hai nữa là cái tu ở trong quyết định sáng xuất thì cái định sáng suốt này thì tuy là bộ sáng suốt là nghỉ ngơi nhưng mà nó khó lắm này ạ <cười> cứ đi như thế này để hộ mình nghỉ ngơi nhưng mà nó lại cứ có những cái điểm gì nó tràn vào mình nó cũng nghỉ ngơi được thì nó cứ nghĩ thôi Thế thì rất là khó thế thế là thầy lại nói rằng là uh, mình tu đấy thì phải nghe thí dụ cho chúng con nghe pháp của thầy Chúng con hiểu, xong rồi chúng con rác ra, tức là chúng con suy luận và chúng con suy luận đúng sai, đúng sai sau chúng con tỉnh giác ra, à, tránh nhượng tỉnh giác Sau khi tránh nhượng tỉnh giác rồi, thì chúng con sẽ à, dùng cái pháp như lý tác ý để mà buổi các cái tài nghiệm và để cho đi. cái Thế thì thầy đã, dặn, à, thầy đã nói là không được. À, không được ép buộc thì con nghĩ là con thấy rất khó khăn là trong cái này, thì xin Thầy là, uh, giải thích cho con và các bạn hiểu rõ là khi mà tu tư sinh trần thì con nghĩ đấy là tức chế tâm mà dạy tâm, bắt nó phải là ly tham đi, ly sân đi mày không được tham sân con đuổi nó đi, như thế là con ức chế nó đúng ạ? Đúng rồi thế thì đấy là ức chế tâm, con gì nữa ức chế tâm thế thì sáng nay Thầy nói như thế này thì chúng con không biết là làm thế nào Thì những cái câu tác ý ở cái phần đấy thì như thế nào? À, rồi, để thầy, thầy sẽ thầy giúp cho các tử mình hiểu à, Thì để rồi. Thầy chỉ uh, làm được Thầy sẽ nói rõ về những cái pháp tu này à, Thì 4 cái pháp định này á uh, bốn cái pháp định là định... Uh, đầu tiên là định uh, chánh niệm tỉnh giác phải không? Dạ, đúng rồi. À, rồi định vô lậu À, định hơi thở. hơi thở và định sáng suốt à. Ừ. À, Tránh niệm tỉnh giác định là hàng ngày à. chúng ta sống tỉnh thức đó, Hậu trì các căn đó. À, Đúng rồi chánh niệm tỉnh thức Hậu trì các căn Để cho các căn mà nó bình thường ừ. À, Cho nó sáng ra Sáng thì có nói ý là Mình tỉnh thức đó, Để cho ý thức mình nó làm chủ các căn còn lại Còn nếu mà nó mê mê mờ mờ Thì nó đâu gót Nó đâu có sáng phải không à, nó rớt vào cái trạng thái không tưởng à, chúng ta tu tập cái chánh niệm tỉnh giác là như vậy đó mình tu tập cái chánh niệm tỉnh giác này là trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi tỉnh thức tỉnh giác trên bốn quay nghi của nó à, thì trong đó à, chúng ta nên nhớ cái cái thân hành niệm nó cũng nằm ở trên cái chánh niệm tỉnh giác đó. Ừ nó cũng nằm ở trên cái trách nhiệm tỉnh giác khi chúng ta đi đó mình biết mình hành động mình đang đi thì nó cũng là thân hành điểm Nhưng mà nó tự biết. À thầy có giảng về cái ý nghĩa mà à, vấn đọc tứ niệm xứ Được trước thầy có nói. À nó có hai điều như thế này. À khi tâm mình nó tỉnh thì nó tự định trên thân. Thí dụ bây giờ khi mình ngồi mình biết hơi thở nó ra vô, tự nó biết à nó biết thôi, đó là tỉnh thức mà. Nó là chánh niệm tỉnh thức, đồng thời nó cũng là chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác là gì? Hơi thở vô dài nó biết hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài nó biết hơi thở ra dài. Tự nó biết chứ không phải là mình điều khiển nha. Trước đây mọi người tu tập có định niệm hơi thở là điều khiển đó. À, phải không? Khi nói đến hơi thở thì cứ dính vào hơi thở, điều khiển Hơi thở vô dài, tôi biết hơi thở vô dài Hơi thở thở Và sau đó hít Hít vô dài, hít vô Dài, thở ra dài Điều khiển rồi, ức chế rồi Cái định niệm hơi thở nó là tu tự nhiên Khi tâm mình nó thanh tịnh Nó không còn lăng xăng <cười> Nó không còn những cái niệm à, Tham sân si Nó không còn những cái niệm vọng tưởng đó, nó khởi ra đó Thì tự nhiên ý thức mình nó định trên thân Tự nó định nè Chúng ta không có ép nó định được Tự nó Nó định trên thân mình Cho nên Đức Phật nói Khi trong mình nó ly dục, ly án pháp á, Thì tự nó định trên thân Đó là Thân Hà Nội đó à. Khi mà nó định trên thân Thì nó định hai nơi Mình ngồi á, thì nó biết hơi thở ra vô Nó tự biết hơi thở Đó là tỉnh tức nha Khi nó biết hơi thở Nó sáng suốt trên cái hơi thở, đó là tỉnh thức Và nó biết hơi thở vô dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn Đó là tránh niềm tỉnh giác Nhưng mà ở đây á, tự nó biết chứ không phải là mình điều khiển, mình kéo hơi thở dài ngắn Chúng ta phải lưu ý chỗ này Tại vì cái định niệm hơi thở á, nó là pháp tu của Bậc Thánh Pháp tu của Bậc Thánh chúng ta phải hiểu điều này Thì trong cái bài kinh khác Đức Phật có nói điều này Nói một cách chơn chắn à, Định niệm hơi thở ra, hơi thở vô Nó là Thánh trú Là Phạm trú Là Như Lai Chú Định niệm hơi thở này nói một cách chân tránh Nó là thánh chú, là phạm chú, là như lai chú Thánh chú là gì? Chỉ cho là bậc đã đi dục rồi phải không? Bậc đã thanh tịnh, không còn phiền não, không còn tham sang ri si. Bậc ấy là bậc thánh rồi đó Thí dụ bây giờ quý phật tử này à, Ai có nói gì, hoặc là hoàn cảnh nhân quả nó đến mà mình không còn tham sân si, không còn phiền não. Nữa. Cái tâm đó là thánh đó. Ừ. Cho nên thánh chú là chỉ do bậc đã thanh tịnh. Ừ, thánh đã không còn những cái phiền não đau khổ nào nó đến với thân tâm này của ngài. Bất cứ một cái ác pháp nào nó đến. À, vị ấy là vị thánh rồi. À. Thì vị này mới tu tập cái định niệm hơi thở được À chúng ta phải nhớ điều này nha Mình phải lưu ý những cái pháp hành của Phật Khi Đức Trưởng Lão Ngài dạy mình 4 pháp định Ngài dạy 4 pháp định này Không phải là dạy chung cho mọi đối tượng Ở cái lớp căn bản Mà Ngài dạy tùy theo cái giai đoạn Hành trì Pháp Tu tập Pháp của các Phật tử của các tu sinh Nó phải tu tập từng giai đoạn Và phải có người hướng dẫn và Trong bốn cái pháp hành này thì Trong đó nó có pháp là định niệm hơi thở Cho nên Đức Phật nói muốn tu cái pháp này là Buộc tâm chúng ta phải thanh tịnh rồi Đó là Thánh Chú đó Thánh Chú là Bậc Thánh không còn lầu hoặc Không còn phiền não Thì tự nhiên tâm mình nó định trên thân Trú đây là gì? Chỉ cho là mình sống trên cái trạng thái hơi thở tự nhiên đó. Hơi thở tự nhiên nha Khi mình đi mình Khi mình đi Đứng Thì mình biết hành động nó đang đi Tự nó biết là như vậy cái tâm chúng ta nó thanh tịnh Thì tự nó định trên thân Mà trưởng lão thường dạy chúng ta là tâm định trên thân phải không? Đó Tâm định nên thân là như vậy đó. khi nó thanh tịnh thì tự nó định chân thân khi nó định chân thân đó thì khi nó đi đó, nó biết hành động đang đi khi nó ngồi đó, thì tự nó biết khai thở nó biết hơi thở tự nhiên đó là tâm ịnh thức rồi đó. À, nó biết hơi thở ra vào một cách nhẹ nhàng nó biết dài biết ngắn gọi là chánh niệm tỉnh giác đó. Nó biết nhẹ nhàng lắm dường như là Mình không càng biết mà tự cái ý thức mình nó biết Có nghĩa rằng nó không có điều khiển nha ừ. Không biết phật tử mình có có trường hợp này không Khi mình tâm mình nó thanh tịnh á Nó thanh thản, an lạc, vô sự Thì tự nó ở trên trên hơi thở, phải không? Mà tự mình có cái này không? Khi tâm mình nó thanh tịnh á Thì tự nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng Tự nó biết thôi À, hơi thở vô dài, nó biết hơi thở vô dài Hơi, thảo, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài à, Nó biết tự nhiên Đó, đó là thân hình niệm nội đó. Bây giờ chúng ta Bình thường nếu mà tâm mình Nó biết hơi thở Khi nó thanh thản an lạc của sự Để nó biết tự nhiên thôi Nhớ là đừng có tu tập Bây giờ chúng ta đừng có tu tập Định niệm hơi thở Mà chỉ biết hơi thở Khi tâm mình nó thanh tịnh Thì tự nó định thân tâm mình biết thôi Chứ đừng có tu tập nha ừ. Hôm nay Thầy nói Cái này để cho Phật tử mình hiểu Trừ khi mà Phật tử Chúng ta phải tu cái giai đoạn mà Để mà thực hiện Xuân mạng tứ niệm xứ Đưa đến Trứng Đạt Bảy giấc chi và tứ thần túc Thì chúng ta mới tu tập cái định niệm hơi thở này Nó không đơn giản đâu ừ. Tại vì hơi thở À, hơi thở của chúng ta bây giờ không phải là hơi thở của ly dục Hơi thở của chúng ta là hơi thở còn dục Hơi thở còn dục là sao? Có nghĩa rằng là tâm mình đó, nó còn những cái niệm tham sân si à, Lúc nào nó cũng lăng san phải không? Nó loạn động ừ. Thì bây giờ mình cứ ngồi mình tu tập hơi thở Mình tập trung vào hơi thở Thì nó ức chế những cái niệm lăng san này đúng ra những cái niệm lăng xăng này á là để nó tự nhiên khi mà nó khởi ra những cái niệm nào tham sân si á, mình mình giác ra cái niệm đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Còn đấy mà thầy có nói về cái phần đầu đó, chánh niệm tỉnh giác định. Thì trong cái chánh niệm tỉnh giác này á nó giác tiền sau căn của nó. Trong đó có ý căn, một cái niệm nó khởi ra nó biết Đó là tỉnh thức Và đồng thời nó phải giác cái niệm đó ra Cái niệm này là hại mình, hại người, hại chúng sinh đó. Cái niệm này là ác pháp Ta biết rồi, ta không theo Mình tác ý đó Tác ý để mình ngăn vào gì Cho nên trong cái bài Kinh Thức ăn Đức Phật nói Thức ăn của trái niệm tỉnh giác là gì Đó là dư lý tất ý Mình giác cái niệm đó ra Mình thấy được sự thật cái điều bất thiện này chúng ta tác ý xả nó để mình làm chủ cái cái tâm niệm này. Cho nên hiện nay á, Phật tử chúng ta chỉ tu tập cái giai đoạn này thôi. Ừm. Mình cứ để cho thân tâm mình nó bình thường. Nếu mà nó còn những cái điểm lang sang loạn động thì chúng ta phải tu tập cái giai đoạn này tương dần càng hỏi về các căn chánh niệm tỉnh giác. Gọi là mình tu tập pháp tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác. Trước đây chúng ta không có hiểu cái pháp tu tập tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác của trưởng đạo. Mình tu tập tỉnh thức là mình ngồi mình giữ tâm an trú tâm phải không? Hoặc là định điểm hơi thở phải không? Ừ. Cái đó là ngài Thiện xảo Ngài dạy cho chúng ta làm quen Tập tỉnh thức trong vòng Trong vòng 1 phút Ngày tập mình làm quen đó Làm quen tập tỉnh thức Chỉ cần là một phút là đủ rồi Mà khi mình tập làm quen tỉnh thức một phút Sau đó đừng có tu nữa Hãy bỏ Từ nay về sau không có tu nữa Mà khi tỉnh thức rồi á Nhờ cái tỉnh thức này nè Rồi chúng ta mới làm chủ tâm của mình Lúc này nó mới sáng suốt được Nói đến đây thì liên quan đến cái định sáng suốt luôn Hồi nãy cô hỏi thầy đó, Tại sao con tu định sáng suốt mà cái điểm nó khởi hoài Nó khởi ra mình thấy được cái điểm đó Thì như vậy là Cái tâm đó là sáng hay tâm là mê sáng. Tâm sáng đó chứ Mình thấy cái niệm đó như thật Đó là tâm sáng suốt Trước đây mọi người hiểu cái pháp tu tập định sáng suốt của trưởng lão Ngồi chơi thư giãn Trên tâm đó không còn những niệm nào phải không à Có nghĩa rằng người ta hiểu cái định sáng suốt Của trưởng lão vậy Là như thế này nè à Khi mình ngồi tu tập cái định sáng suốt Ngồi chơi thư giãn Thì trên đó mình chỉ biết cái thân của mình Còn nếu mà nó cởi cái niệm ra thì Không phải phải không? À. Có nghĩa rằng là Người ta cho rằng định sáng suốt là ngồi chơi thư giãn à, Trên cái trạng thái sáng suốt đó Nó không còn niệm gì nữa Phải không? Ừ. Chúng ta hiểu như vậy là ức chế tâm rồi Cái định sáng suốt là trạng thái bình thường Để Thầy nói rõ ý này luôn À Phật Bà Trưởng Lão có dạy chúng ta điều này Tâm bình thường nghĩ đạo Và Trên cái tâm này á, là ý căn chúng ta nó làm chủ ừ. Mọi cái niệm gì nó khởi ra thì nó biết hết Nó làm chủ cái niệm đó Đó là định sáng suốt đó. Ừ Thì trên cái định sáng suốt này nó bao hàm hết tất cả Thí dụ bây giờ mình ngồi đó Mà mình biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng Thì cái tâm đó là gì? Đó là bình thường đó, đó là sáng suốt đó. Còn nếu mà nó ở trên cái định sáng suốt này mà nó không có làm chủ năm căn á thì nó sống trên cái không tưởng. Mà sáng thầy nói ý đó. À cho nên ngài Xá Lợi Phất nói rằng khi ý thức thanh tịnh chỉ cho cái tâm mình nó nó không còn loạn động thì nếu mà nó không có biết trên à, năm căn của nó, chỉ cho mắt, tay mũi, miệng thanh ý thì nó sẽ sống trong không tưởng bây giờ Phật giáo phát triển người ta dùng cái từ là ngoan không không tưởng là như vậy nó không biết gì hết nó rớt vào trạng thái không à, ý thức mình nó không có làm chủ được mặc dù các căn nó đang hoạt động bình thường ý ý căn mình là các căn của mình nó đang hoạt động bình thường nhưng mà ý căn mình nó không làm chủ Giống như là người chạy xe trên đường á, Mắt thì thấy con đường Tay thì đang cầm, cầm lái như vậy Nhưng mà lúc này nó không thấy Ý mình á, nó không làm chủ nữa Mắt mình nó vẫn thấy tay mình nó vẫn đang lái Nhưng mà ý mình nó không làm chủ con đường Thì người này nếu mà không có tỉnh ra đó à Họ không có tỉnh ra cái hành động họ đang làm đó, Thì trong tức tắc là họ gây tai nạn liền Cho nên sở dĩ những người mà bị gây tai nạn đó, là họ rớt vào không thường họ không làm chủ được. Nếu mà có người bên cạnh đó, nói chuyện với họ thì ý thức họ lắng nghe, đó nó chăm chú. Mà khi nó chăm chú, nó lắng nghe, đồng thời nó làm chủ con đường, làm chủ vô đó Cho nên hoặc là họ phải nghe một cái bài nhạc à, gì đó để mà họ nghe họ nghe, để cho ý thức nó trở lại bình thường để nó làm chủ các căn còn lại. Nó chỉ cần là nó biết trên một cái hành động nào trên thân Thì ý thức nó làm chủ các căn còn lại luôn Còn nếu mà nó nó mất hết 5 cái căn á Thì nó sẽ rớt vào không tưởng này nên Gọi là không ngơ đó à. Đó cho nên á Cái phần mà tránh cái định sáng suốt Khi chúng ta ngồi chơi bình thường Thì trên các căn này nó phải biết ra Nó phải sáng à Một cái niệm khởi ra nó vẫn biết cái niệm đó Dù là niệm thiện hay niệm ác Nếu mà là niệm ác thì mình giác nó ra Để mình xả nó Đó là định sáng suốt luôn Cho nên cái định sáng suốt này Nó chỉ cho là trạng thái bình thường Chúng ta không có gò bó Không ức giấy một cái pháp bôn nào trên đó Mà khi Trên các căn này chúng ta phải giác nó ra hết và sáng suốt nó ra Đó là định sáng suốt đó. Nó không có mây mờ Nó không có ức chế một cái hành động Tu tập nào trên cái trạng thái này Đó là định sáng suốt Chứ không phải là Mình ngồi mình tu tập định sáng suốt Những cái niệm lăng xăng nó khởi lên cái Mình à, mình nghĩ là nó còn là Chứ ngại thấy không Kể nó chứ Nó khởi lên kệ nó Miễn là mình có trí tuệ Mình có trí á Mình làm chủ nó Nếu mà cái niệm này là niệm Niệm tham san si Thì chúng ta tư duy Tư duy để mình tác thấy mình sản Để Thầy nói ý nghĩa này cho quý bậc tử mình hiểu Cái niệm ở đây á à Nó là cái à, Các hành trạng Của tâm thức Do các hành của à, Tâm thức nó tạo nên Cái niệm mình nó có hai phần ừ. Nó thuộc về là ý thức Ý thức mình nó nhận biết đó. Nó nhận biết trực diện những cái pháp gì mà nó đang Nó đang tác động xung quanh chúng ta Thí dụ bây giờ tay mà nó nghe phải không Nó nghe người này nói người kia nói Mà trong đó có ý mình nó làm chủ Ừ Có ý thức mình nó làm chủ à, Khi tay mình nó vừa ngang Cái tiếng người ta nói Thì à, nếu mà người ta khen hoặc người ta chê Thì mình biết làm chủ À thôi, đừng có mừng Mà đừng có buồn Đó là ý mà nó làm chủ Khi tay mình nó nghe Đó là ý thức mình nó biết Khi có đối tượng thì nó nhận biết ra Đó là vùng ý thức của xác thức là chỉ cho ý thức mình Nó nhận biết cái gì Đã xảy ra Và đang xảy ra ừ. Và cái đến nữa là Cái vùng hoạt động Các hành của tưởng thức ừ. Tưởng thức á Trong thân chúng ta nó có cái phần tưởng thức sắc Thọ Tưởng Hành thức Thì trong đó có phần tưởng thức Tưởng thức này á Nó giao cảm các hành nghiệp Chẳng hạn như chuyện gì nó đã qua Thì nó nhớ lại Nó hồi tưởng lại Đó là Tưởng thức á Tưởng thức nó nhớ Ví dụ bây giờ ngày hôm qua chúng ta thấy Cái cảnh Cảnh gì đó Cảnh xấu hoặc cảnh tốt Ngày hôm qua ừ. Rồi tự nhiên hôm nay chúng ta ngồi lại Đang ngồi chơi thanh tráng ăn lại vô sự Tự nhiên trong đó nó, nó khởi ra cái niệm Ngày qua phải không Nó nhớ cái gì ngày hôm qua đó Như vậy là cái gì nó nhớ Tưởng thức Ừ. Cái tưởng thức nó nhớ. Ừ. chứ không phải là ý thức của mình. Ý thức của mình nó chỉ là khi cái chuyện cái việc gì xảy ra nó biết cái đó. Gọi là ý thức. Hồi nãy thầy nói khi mình nghe, thầy nói à, thì ý thức mình nó làm chủ nó nghe. À cái này đúng cái này sai. À nó biết cái đó. Ừ. Thì trong đó có cái phần tưởng thức. Ừ. Những cái sự mà suy lượng trừu tượng. Hiểu biết những cái việc trừu tượng thì do cái phần tưởng thức mình nó đạt. Nó đạt trách cái đó đó. À. Thì trong thân chúng ta nó gồm hai cái ý thức này. Ý thức nó làm chủ thôi. Còn cái phần mà suy luận á ừ tượng thuộc về trừu tượng, nó do cái phần tưởng thức nó đạt tới. Mà cái phần tưởng thức này nó hoạt động hai phần. Ừ. Um. Chỉ cho là nó sống cùng lúc với ý thức Đồng thời nó sống Khi mà ý thức nó dừng lại Thì tưởng thức này nó hoạt động Đó là như vậy Còn nghe Nãy Thầy nói khi mà à ngày hôm qua Chuyện gì nó xảy ra Mà bây giờ chúng ta ngồi lại Thì tự nhiên nó nó nó khởi ra cái niệm đó Đây là cái phần tưởng thức chúng ta Nó giao cảm lại Những cái việc gì đã qua Nó khởi ra Cái tưởng thức đó, nó phụ trách ừ. Thì lúc này ý thức chúng ta Nó làm chủ Nó biết rằng thôi Cái Pháp ấy Nó là vô thường Duyên hợp, duyên tan rồi Cái gì đã xảy ra Thì nó sinh, nó diệt rồi Nó không còn tồn tại thì lúc này chúng ta phải nhờ ý thức làm chủ nó. Ngăn vào nghiệp nó thì nó cũng đưa đến đoạn trừ các là hóa. Phật có dạy chúng ta cái pháp tu tập tứ chánh cần đó. Ngăn ác diệt ác, những điều chưa sinh. Có nghĩa rằng hàng ngày chúng ta tu tập pháp phòng hộ đừng để cho sáu căn này nó sống trên những cái niệm bất thiện. Và thứ hai Phật dạy mình là Ngăn ác diệt ác những điều bất thiện đã sinh Có nghĩa rằng là trước đây hoặc là ngày hôm qua Chúng ta có làm những điều gì xấu đó Hoặc là thấy những cái điều à, bất thiện Hôm nay tự nhiên nó ngồi đây nó nhớ lại Nhớ lại chuyện ngày qua Nó làm cho mình đau khổ phải không Đau khổ nó làm cho mình có cái sự lo lắng, buồn phiền Chuyện đã qua Thì đó là Cái tâm đó là tâm phiền não rồi Thì lúc này Phật dạy mình Phải ngăn ác việc ác những điều đã sinh Thôi Cái việc à, việc gì, gì Ngày qua nó đã xảy ra rồi Nó là pháp vô thường à, Không có thật đâu chấp nó mà chi Phải biết thương yêu và tha thứ Xả nó đi Mình an trú vào pháp hành Thứ vô lượng tâm á Mình cứ à, tu tập cái pháp này Hướng tâm mình tác ấy mình xả nó Thì cái pháp này nó cũng ngăn vào việc Cho nên khi mà chúng ta à, tu tập định sáng suốt á, Thì trên cái tâm này Mọi cái hoạt động của tâm thức á, Nó khởi ra như thế nào Thì chúng ta dùng ý thức làm chủ đó. Ừ. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ Ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp như vậy Cái tưởng thức của mình nó phong phú lắm nó hoạt động là siêu không gian mà thời gian. À. Hơn bữa thầy có giảng cái ý này à trong cái phần à, vấn đạo tại tỉnh sáng học bổ. Thầy có phân tích cái này rất rõ. Trong tâm chúng ta nó có hai cái niệm. À. Nó hoạt động trên cái phần tưởng thức. Trong hai cái niệm. Thứ nhất là niệm niệm tham sân si. Cái niệm này nó thuộc về là niệm ác ma ừ. Tam Sang Siên nó là một truyền cái Nó là những cái niệm ác ma ừ. Thứ Điều hai là niệm niệm thiện Chỉ cho là những tri kiến đó, trong tâm mình nó tự khởi ra Nó hiểu biết nó khởi ra Đó là niệm thiện Trong kinh Đức Phật gọi rằng Đó là niệm thiên ừ. Không biết quý phật tử mình đọc kinh đi gây trong đó Đức Phật thường hay nói đó à, mỗi khi à, buổi sáng um, có các vị thiên tử xuất hiện nơi Đức Phật ánh sáng toàn vùng quỳ xuống đảnh để Đức Phật phật tử mình có nghe không à, hoặc là à, lâu lâu cũng có những cái vị ác ma hiện ra những Sẽ nói với Đức Phật điều này điều kia Thì tất cả những cái hình ảnh ác ma Hay là vì thiên tử, chư thiên hiện ra nơi Đức Phật chỉ cho là tưởng thức Đó nhưng mà cái tưởng thức này á Tự nó khởi ra những điệm thiện Thì nó thuộc về là niệm thiên Chỉ cho là thiên tử Đó <cười> À, sau này các Phật giáo phát triển Người ta hiểu lầm lạc như thế này nè Quý Phật tử Người ta cho rằng là Có một vị thiên hiện ra quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật á, Là chỉ cho vị thiên siêu hình á, Vị chư thiên siêu hình hiện ra Đó là người ta hiểu hết sức lầm lạc cái này Cho nên Rất là người ta rất mù mờ Về những điều này Người ta tin vào thế giới siêu hình Và thứ hai nữa Có một, một con ma nó hiện ra của ma ra đó nó hiện ra là nói đức Phật làm cái này làm cái kia. ra và người ta tin rằng có một cái thế giới ma siêu hình. Ở đây chúng ta nên nhớ thì trong tâm của Phật và của chúng ta nó có hai cái điểm đó. Khi mà cái tưởng mình nó hoạt động nó hoạt động trên cái lớp của à, gọi là tham sân si ấy, thì nó thuộc về làm điểm ác ma. Nếu mà nó hoạt động trên cái phần mà Những cái niệm thiện à, ừ, Những cái niệm mà tri kiến giải thoát Cái điểm ấy là niệm thiên Chứ không phải là Có một cái vị thiên siêu hình hiện ra rồi Bạch Đức Phật Cho nên sau này kinh diễn tả như vậy Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Ý kinh là Những cái điểm đó Những cái sự việc đó là do tưởng chúng ta nó giao cả Ngay cả như Đức Phật cũng vậy Khi mà Ngài tu xong rồi, Ngài đoạn từ mọi phiền não Tâm Ngài bất động trước tất cả ác pháp và các hãng thọ à. Cho nên trong tâm của Đức Phật nó cũng có hai cái niệm đó à. Tự trong tưởng của Ngài nó vẫn giao cảm tất cả những cái hành nghiệp xấu ác trước kia Nó vẫn hiện ra những cái này Thì những cái này nó thuộc về là niệm ác mai Nhưng mà do Đức Phật ngài sống với cái tâm tỉnh giác, với cái tâm tỉnh thức, với cái tâm thanh tịnh không còn phiền não thì những cái điểm này khởi ra nó không còn chi phối nữa. Nó không còn bị tác động nơi cái tâm của ngài nữa. Đối với niệm ác ma thì ngài biết hết. À thì ngài hiểu nó và ngài không có hành theo nó. Còn niệm thiện cũng vậy, khi nó khởi ra những cái niệm thiện này thì Đức Phật ngài cũng thông suốt. Nữa. Một cách rõ ràng Và khi Ngài thông suốt rồi Ngài hiểu rồi Thì Ngài cũng trở về cái Trạng thái bất động thanh trả ngang lạc vô sự ừ. Hôm nay Thầy nói đến cái ý nghĩa này Để cho Phật tử mình Hiểu được cái sự thật này Chúng ta tu tập mới được Nếu mà chúng ta không hiểu rõ ra Sự thật này Hầu hết là Người ta tu cái pháp là diệt ý thức Cái niệm gì đến thì người ta cho rằng Nó là đối tượng cần phải diệt Gọi là không niệm thiện, niệm ác Người ta cho rằng những cái niệm mà Nó khởi ra là vọng tưởng đó Thì cái niệm này là phải diệt nó đi Nếu mà cái niệm này còn đó, Thì nó làm cho mình Chưa có lý dục đi A-pham Hôm nay Thầy nói rõ sự thật này Cái niệm mà nó khởi ra đó Nếu mà nó khởi ra Mà tâm chúng ta bất động Hoan hỷ Sống không có phiền não với cái niệm này Không có tham đấm chạy theo cái dục niệm này Thì cái tâm chúng ta là giải thoát rồi Mình mới biết mình giải thoát được Cho nên sự giải thoát ở đây không có nghĩa rằng nó không còn niệm nữa Trước đây mọi người hiểu nhầm là cái này Họ hiểu nhầm lạc cái này nè Họ cho rằng bậc thánh giải thoát Là không còn niệm Tâm ngài bất động thanh thản an lạc vô sự Ngài chỉ còn cái niệm bất động này thôi Thì trước đây chúng ta đều hiểu như vậy phải không? Chúng ta hiểu như vậy là hết sức lòng lạc Cái niệm bất động là gì? Niệm bất động Trước đây chúng ta thường nghe chữ Lão nói Tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ Đó là niệm bất động Người ta chửi mình mà mình không giận Đó là niệm bất động Cảm thọ đau đớn nó đến với thân mình Mà mình bất động Mình không có phiền não với nó Đó là niệm bất động Chứ không phải niệm bất động Có nghĩa rằng mình ngồi đó à, Tâm mình nó an lạc Nó không có chú ngại gì hết Gọi là niềm bất động <cười> Chúng ta hiểu như vậy là sai đó Tâm bất động Nó là trạng thái không còn phiền não Trước ác pháp và các cảm thọ Đó là niềm bất động Còn nếu mà ác pháp và các cảm thọ Nó còn tác động Nó còn bị động Thì mình phải tiếp tục Triển khai tri kiến Gọi là đỉnh vô lậu đó Triển khai tri khiến Để mà chúng ta xả Tất cả các chướng ngại này Xả chừng nào mà nó nó đi hết Nó không còn tác động trên tâm mình Thì lúc này chúng ta mới gọi là bất động Bất động không có nghĩa rằng Ác pháp nó không đến nữa Mà ở đây ác pháp nó đến dồn dặt Mà tâm mình nó không phiền não Mới gọi là bất động Cái trạng thái bất động Nó là kết quả xả tâm Đi dục đi ác pháp Chỉ cho cái tâm không còn phiền não trước mọi nhân quả xấu ác Đó là tâm bất động Cho nên mọi người từ nào giờ không có hiểu được ý nghĩa tâm bất động Tâm bất động là họ cứ ngồi đó, giữ tâm bất động Không niệm thiện, niệm ác, hết sức nguy hiểm Chúng ta tu tập như vậy là việc ý thức Ngay cả như Đức Phật và các bậc thánh A-la Khi tu xong rồi, Ngài vẫn sống bình thường giống như chúng ta Hết sức bình thường Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Ngày tu xong rồi Những cái điểm lăn xăng Những cái niệm loạn động Nó không đến nữa Nó vẫn đến bình thường giống như chúng ta Tại vì các ngài tỉnh giác Các ngày sáng suốt Mà khi các ngài tỉnh giác Các ngày sáng suốt á, Thì các điểm này Nó không còn tác động với tâm ngài Tại vì Cái phần tâm thức của chúng ta Buộc nó phải như thế Nhưng mà bây giờ Cái tâm mình nó không còn khởi niệm nữa Thì nó trở thành cái gì? Đúng rồi, nó trở thành dây, à, cây đá rồi Cái tâm mình lúc nào nó cũng bất động, không có niệm gì hết Nó trở thành cây đá, đâu có lợi ích gì đâu Ở đây là tâm mình bất động trước ác pháp và các cảm thọ Các niệm à nó vẫn đến nhưng mà nó không còn chi phối Nó không còn làm cho chúng ta đau khổ được. Thì mới thấy rằng Đó là tâm giải thoát Cho nên tâm giải thoát Không có nghĩa rằng là Nó không còn bệnh tật Nó không còn ác pháp Nó không còn nhân quả nữa Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ Bậc Thánh khi tu xong rồi đó nhân quả nó vẫn đến bình thường Tất cả nhân quả à, Xấu nó vẫn đến bình thường Khi nó đến Nó không còn Chi phối Ngài nữa Tâm Ngài đã giải thoát rồi Cho nên Đức Phật nói Ta sống giữa đời Mà đời không còn làm ô nhiễm ta Ngài đưa ra hình ảnh Như là hoa sen đó Giống như là hoa sen Hoa sen mọc lên từ bùn à, Thoát ra khỏi bùn Nhưng mà bùn không còn làm Ô nhiễm hoa Hoa sen Cũng vậy, ta sinh ra giữa đời Ta thoát ra khỏi cuộc đời này Và đời không còn là bôn nhiệm ta Có nghĩa rằng, những cái niệm gì của chúng sinh Tham sân Si, nó vẫn còn Nhưng mà nó không còn tác động Trên tâm của Ngài nữa Niệm sang, Tham sân Si là niệm gì? Những cái niệm gì phiền não trước đây đó Nó vẫn còn chứ Phải không? Thí dụ bây giờ trước đây chúng ta Khởi cái kế niệm nó ra à, Nào là chuyện gia đình Nào là chuyện con cháu à, Chuyện làm ăn vân vân Mà khi cái niệm này nó khởi ra Nó làm cho mình khổ phải không Đó khổ Mà nếu mà nó còn làm mình khổ quá, Phật dạy mình cứ tiếp tục Chánh tinh tấn Dùng cái định vô lộ mình quá Mình xả, mình cứ xả thôi Nếu mà nó còn phiền não thì cứ xả Gọi là an chố gánh nằm thiện pháp Đừng nó bỏ Hãy tin cần mà xả Nếu mà nó chưa đoạn diệt thì cứ tu tập tiếp chừng nào cho đến khi mà mình bỏ cái thân tứ đại này thôi ừ. Cho nên Đức Phật nói à, Phải tin cần tinh tấn Nếu mà trên cái thân này Dù máu trong người có khô Thịt trong người có khô Thì sự tinh tấn này Ăn trú trong thiện pháp này cứ tinh tấn ừ. Cho nên khi mà những cái niệm tham sân si của chúng ta Nó đến mà chúng ta tu tập một thời gian nó đoạn diệt Thì xem như là chúng ta đã bất động với nó rồi Mà khi chúng ta đã bất động rồi Thì những cái niệm này nó còn Nó vẫn còn chứ chứ không phải là nó mất Tâm mình nó bất động trước cái niệm này Cho nên từ nào giờ người ta hiểu sai ý này Mà người ta không thể tu tập giải thoát được Người ta cố gắng Cố để mà ức chế để mà diệt hết cái niệm này Mà khi mình diệt hết Mình trở thành cây đá mất không Một là mình trở thành cây đá Hai là mình sống trong cái tưởng thức Giống như là cái người mà tâm thần nó phải không Thì nó có hai con đường đó không Khi nó diệt hết Thì nó trở thành là tâm thần Ý thức mình nó là Cái biết là ông chủ Khi mà nó giải thoát rồi á Thì cái ý thức này là Nó làm chủ hết mọi pháp Những cái niệm các hành nghiệp tham sân suy của mình Thì nó vẫn còn Nhưng mà lúc này nó không còn Tác động trên cái tâm Giải thoát của mình Mới gọi là giải thoát Cho nên Ở đây chúng ta nên nhớ Cái niệm của mình nó khởi ra Nó không phải là có lỗi Nếu mà nó sống trong cái vô minh á Gọi là tham sân si mạng nghi á Thì chúng ta hành theo cái điểm này Thì mình có lỗi Mình đau khổ Mình bị nó trói buộc Cái đó là do mình thôi Còn nếu mà những cái niệm tham sang si này nó khởi ra Nếu mà nó có minh á thì, thì những cái điểm này nó trở thành là Tri kiến giải thoát Thì như vậy thôi Phải không? Thì trong tâm mình nó, nó cũng là cái niệm Đối với niệm ác á, mình hiểu nó như thật Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Thì cái hiểu biết ấy là Tri kiến giải thoát đó ừ, Nó đâu có lỗi đâu Cho nên những cái niệm này khi nó khởi ra Mà nó có minh Nó có trí tuệ Thì những cái niệm này Nó trở thành là điểm Tri kiến giải thoát ừ. Cho nên những cái niệm xấu, niệm ác Nó không có lỗi Nó có lỗi là do mình vô minh mình hành, động, mình hành động theo cái niệm này Khen chê, chỉ, chích, giận, hờn Phiền não, hơn thua Nga sân si, mọi thứ Khi mình hành theo những cái niệm này Thì nó làm cho mình khổ Còn bây giờ Những cái niệm tham sân si Nạn nghi này nó khởi ra Mà mình có trí tuệ Có trí khiến hiểu biết nó như thật Hiểu rồi mình phải tác ý xã Thì Cách tu tập như vậy đó là Tri khiến giải thoát mắt đó. Phải không? Cái niệm nó đâu có lỗi phải không? Hoàn toàn không có lỗi À không có lỗi Có lỗi là do chúng ta chấp thủ nó Dính mắt nó Hành theo nó là mình có lỗi Còn bây giờ mình hiểu biết Rồi mình làm chủ, mình xả nó Thì nó giúp cho mình bắt đầu Đưa đến giải thoát mắt Niết Bàn Ngay hiện tại liền Cho nên cái trạng thái Niết Bàn không có nghĩa rằng là Chỉ cho là cái tâm Bất động Ngồi đó không có niệm thiền, niệm ác gì hết Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là Hiểu sai Pháp của Phật rồi Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ Cái trạng thái bất động Nó là cái thể của Niết Bàn Muốn có được trạng thái bất động này Thì chúng ta phải tu tập cái Pháp Diệt Nhã Sả Tâm, Ly Dục Đi Pháp Thì tự nó có trạng thái này Mà khi cái tâm bất động này nó có Là tự tự mình biết thôi Tự nó ở trên cái trạng thái này thôi rồi. Chúng ta cũng đừng có ức chế để mà biết nó nha Trước đây có người nói rằng là Khi con tu tập tâm bất động Con giữ tâm bất động này trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ Tu tập như vậy có đúng không? Quý Phật tử Mất. Sai mất rồi Hiểu sai Pháp của Phật rồi Hết sức là nguy hiểm Cũng giống như hơi thở như vậy Nói thuộc tập hơi thở Cứ giữ hơi thở dài Hơi thở ngắn Cứ lưu ý đến hơi thở không Cho nên khi mà tâm bệnh nó lưu dục á, Thì tự nó biết hơi thở Mà nó biết tự nhiên Biết dường như là không biết Đó mới gọi là định niệm hơi thở Còn cái trạng thái bất động cũng vậy Khi tâm mình nó ly dục Nó đoạn từ tham, sân si, mạng nghi Thì tự nó trở về cái thể của Niết Bàn Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Tự nó sống à, Tự cái tâm mình Nó sống tự nhiên trên cái trạng thái bất động ấy à, Nó dài hay ngắn mặt Đừng có lưu ý Tâm mình cứ sống trên trí tuệ thôi Trí tuệ sáng chừng nào Tâm mình nó sẽ Các dục, các tham, sân si Các si Thì tự cái bất động này nó kéo dài Chỉ chúng ta không có tập trung một ý thức Để mình giữ cái tâm kéo dài Chứ quan trọng là chúng ta sống trên trí tuệ Nhờ trí tuệ mà nó nhiếp phục các tham ưu Mà từ đó cái trạng thái bất động này tự nó có Tự nó sinh ra Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cái bài Pháp là Pháp, Pháp thường sinh Pháp Pháp Pháp thường sinh Pháp Pháp là gì? Chỉ cho là tất cả các Pháp Nếu mà chúng ta sống trên Pháp ác á, Thì nó sinh ra cái Pháp đau khổ cho chúng ta Nếu mà chúng ta sống trên cái Pháp thiện á, Thì nó sinh ra cái Pháp an lạnh cho chúng ta Nếu mà chúng ta sống trên cái Pháp Diệt nhạ xả tâm lưu dục lưu ác Pháp Nó sinh ra cái trạng thái nấy bàn Mình sống được cái này thì nó có cái này Cái pháp của Phật là như vậy đó ừ. Muốn có tứ niệm xứ này Phải tu tập ba thiện hạnh ừ. Muốn có ba thiện hạnh Là phải hậu trì các căn Muốn hậu trì các can Thì phải tu tập cái pháp chánh niệm tỉnh giác Muốn chánh niệm tỉnh giác có kết quả Thì phải có như lý tức ý Muốn như lý tức ý có kết quả Là phải có lòng tin Muốn có lòng tin á Thì phải nghe với Diệu Pháp ừ, Muốn nghe ví dụ Pháp mà hiểu á, Thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức Phải không Gọi là Pháp, Pháp thường sinh Pháp Mình tu tập cái Pháp này Thì tự nó sinh ra cái Pháp này Như vậy thôi ừ. Chứ chúng ta không có ức chế Một cái Pháp đó Để mà nó đi đến kết quả ừ. Cũng vậy Bây giờ muốn có Niết Bàn á, Thì chúng ta phải diệt nhã sả tăng Liên dục viên Pháp Thì bốn nó là niết bàn ừ. Như vậy thôi Chứ đâu có gì đâu phải không Đó Cho nên có người không có hiểu đó, Tu tập tâm bất động Ngồi đó tu tác ấy Cái chuyện gì đến đó. Tâm bất động thanh trả ngang lạc vô sự Gọi là tu tác Tu tác phải không Nghe nói là tu tác Chuyện gì đến cũng Ta cái tâm bất động thanh trải ngang lạc vô sự cái giữ tâm bất động thôi Hết sức là nguy hiểm Cho nên Đức Phật có nói điều này nè Khi mà chúng ta sống bình thường á, Mà trên cái tâm này Chúng ta không giác ngộ ra các pháp như thật Không thấy được sự thật khổ nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Đó là vô minh đó. Đức Phật có dùng cái từ như vậy đó. Vô minh là gì? Là người Không biết đây là khổ Đây là nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Đó là vô minh Hoặc là Đức Phật còn dạy như thế này nữa Ngài nói rằng là Liệt tuệ Liệt tuệ là gì? Đức Phật nói Liệt tuệ chỉ cho là người này không biết đây là khổ Không biết đây là nguyên nhân của khổ Không biết đây là trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ đó là lị tuệ Như vậy rằng hàng ngày chúng ta tu tập cái pháp gì không biết? À Mình tu tập cái pháp gì? Ừ. À, mấy trữ thính đó phải không? Ừ. Không sao à, không sao không phải phải phải có để nghe chứ phải nghe à, có phải nghe được thầy nói nghe rõ không à để thầy nói lại nữa nha liệt Tuệ là chỉ cho cái đó đó à, mọi cái niệm nó đến mình tham sân si nó đến mà mình không giác nó ra mình không sáng suốt nhận nó ra đó rồi mình tu tập những cái pháp như là biết niệm buông nè niệm Phật nè, niệm chú nè Ngồi thiền ức chế tâm Rồi là, là tu tập định điểm hơi thở Nhíp tâm an tu tâm Rồi là tác ý là, Tâm bất động thanh thả ngang lạc vô sự Nếu mà chúng ta tu tập đơn thường như vậy Thì nó đưa đến liệt tuệ hệ Đúng như vậy đó quý Phật tử Thầy đã từng tiếp xúc Nhiều tu sinh trong tu quyện Theo trưởng lão tu tập Mười mấy năm trời Ở trong thất Ở trong thất thì thanh thả an lạc Nhưng mà không biết cái gì hết Ra rồi cũng giống như là người Ngơ ngơ ngẩn ngẳng Rất là tội Cho nên nhiều người ra gặp thầy Khi thầy nói lên cái pháp tiết cực hiện tại này Cái pháp xã tâm này Thì họ hết sức là mừng Nói rằng nếu mà không có gặp thầy Chúng con đã rớt vào Thế giới này Không biết đi về đâu cuộc đời tu hành này Như vậy đó Cho nên người ta không có hiểu được cái pháp của Phật Hiểu, hiểu sai cái chân lý Phật dạy Ngay cả cái chân lý mà diệt đế nước bàn Người ta cũng hiểu sai phải không Diệt đế chỉ cho tâm bất động thanh trả an lạc của sự Người ta nói rằng bây giờ mình cứ an chú trong tâm bất động đi Đó là diệt đế đó. Người ta hiểu đơn giản như vậy đó. Rồi cố gắng giữ tâm này kéo dài cho nó bất động ra Ai mà kéo dài được nhiều chừng nào thì tốt Cho nên trên tu viện đó, Có người tu tập đạt được tâm bất động Rồi thấy rằng người này sẽ nhập thất được đó. Vào đó họ cứ giữ tâm bất động kéo dài Chưa đầy một tháng là Rất hầu tưởng Điên khùng luôn Như vậy đó. Trường hợp này đã xuất hiện rất là nhiều Cho nên khi bị như vậy là Phải chịu thua Phải cho người này trở về gia đình Sống với bình thường thôi Không cho tu tập gì nữa Cho nên hiểu sai cái chân lý của Phật là Sai một ly là nó đi cả ngàn dặm Đúng ra nó trở thành là con đường bác tránh đạo Đưa đến nít bàn giải thoát Nhưng mà khi hiểu sai rồi nó trở thành là bác tạ đạo đi Cho nên Pháp của Phật nó rất là dễ tu Khi mà nó giác ngộ ra như thật Còn nếu mà nó không giác ngộ ra Mình tinh tấn, mình tu tập trên cái tà tinh tấn Chỉ hại mình, hại người và hại chúng sinh thôi Nó nguy hiểm như vậy Cho nên tâm bất động là chỉ cho là cái trạng thái Không còn phiền não Người ta nói mình, à, người ta chửi mình Mình không giận, đó là tâm bất động Đó là niệm bất động nó vẫn có cái niệm của nó phải không? Còn trước đây người ta chửi mình cái điểm đó là điểm gì? niệm gì? Nó giận lên, đó, nó giận lên, nó phiền não, nó giận, nó sân si. Niệm ấy là niệm tham sân si. Niệm ấy là điểm của ma, không phải là niệm của Phật. Còn bây giờ, mọi nhân quả nó xảy ra mà tâm mình nó bất động. Nó hiểu hết như thật. Và nó thương mình mà thương người nha. Ừ. Chứ không phải là nó bất động rồi Nó trở thành cây đá <cười> Người ta chửi mình À Người ta xúc phạm mình Mà mình bất động Nhưng mà mình không có cảm xúc gì lòng thương nào Với cái người chửi mình Thì cứ bất động ấy cũng là sai luôn Nó trở thành cây đá Thì lúc này Đức Phật dạy rằng Người ấy sẽ sống trong cái trạng thái là Bất lạc, bất khổ thọ Từ nào giờ chúng ta có nghe cái từ này phải không? Nó có ba cảm thọ Lạc, thọ, khổ thọ Và bất lạc, bất khổ thọ Có nghĩa rằng khi tâm mình nó bất động nha Mình cũng nghe người ta chửi Mình cũng bất động được Tâm mình nó đâu phiền não đâu Nhưng mà mình không có cảm xúc Mình không có lòng thương yêu và tha thứ Cái lời Cái cái Cái điều xấu Mà người kia đem đến cho mình Mình không có nhận ra À đây là nhân quả của mình Đây là do vô minh mình tạo Do các hành nghiệp mình tạo Khiến hôm nay là nhân quả nó đớt Khiến người này mà xấu với mình Nếu mà trên cái bất động này á Mà chúng ta không có hiểu được sự thật Các hành nghiệp này á, Thì cái bất động này nó vẫn là vô minh đạo Mà Đức Phật nói rằng Đó là bất lạc, bất khổ thọ Nó chưa phải là giải thoát Cho nên trong cái bài kinh Phương Quảng à, Ngài Tì Kheo Nhi Thapadina Ngài nói rằng là, Bất lạc, bất khổ thọ Lấy cái gì làm tương đương Ngài nói rằng Bất lạc, bất khổ thọ Lấy vô minh làm tương đương Có nghĩa rằng là Xung quanh hoàn cảnh chúng ta đó, Mà mọi cái hiện tượng nhân quả nó xảy ra Mà chúng ta không có nhận ra như thật Không có biết Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Không biết đây là nhân quả thiện ác của mình Và của gia đình mình Mà chúng ta cứ vô cảm không biết Thì nó sẽ rơi vào trạng thái bất lạc, bất khổ thật Hoặc có người tu tập Họ giữ cái tâm bất động Có thể là không hiền não Trước mọi nhân quả xấu ác Nhưng mà họ không giác ra sự thật nhân quả của mình Mọi hoàn cảnh nhân quả này Không thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Thì người này gọi là vua minh lậu Và đồng nghĩa Người ấy sẽ rước vào trạng thái Bất lạc, bất khổ thọ Mà hồi sáng bác bôi đó có Bác có nói ý nghĩa này Trạng thái không ngơ đó Phải không, không ngơ nó cũng là trạng thái bất lạc, bất khổ thọ Có nghĩ rằng, cái chuyện gì xảy ra, họ không biết gì hết Họ vẫn nghe, họ vẫn thấy Họ vẫn nghe người ta chửi, người ta mắng mình Nhưng mà cũng biết, cũng thấy, nhưng mà nó ngơ ngơ ngẳng ngẳng Nó không có khổ, nó không phiền não à Mà nó ngơ ngơ ngẳng ngẳng, nó không nhận biết ra cái đó Cái trạng thái ấy đó là bất lạc, bất khổ thọ Nó cũng thuộc về là vô minh lậu luôn ừ. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ Khi mình giải thoát rồi Thì mình phải có trí tuệ trên đó Vì vậy mà Đức Phật này nói đó Nó có 5 sức mạnh Giới Định Tuệ Giải thoát Và giải thoát duy kiến <cười> Từ nào giờ mình có nghe năm cái hương phải không? Giới hương Định hương Tuệ hương Giải thoát Và phải giải thoát tri kiến hương Giải thoát chỉ cho là tâm không còn phiền não Mà trên cái tâm không còn phiền não này Nó phải có tránh trí tuệ của nó Gọi là tri kiến giải thoát Nó giải thoát mà nó không có tránh tri kiến Thì người này vẫn còn là vua hình đạo Vị ấy chưa phải là A-la-hán Thì trong năm thượng phần ký sự sử Thầy có nói ngày hôm qua Cái phần thứ năm Của cái thượng phần ký sự thứ năm Đó là vô minh đó. Thứ nhất là sát tham Thứ hai là vô sát tham Thứ ba là mạng Thứ tư là trạo cử Thứ năm là vô minh Vô minh lậu là như vậy Cho nên trên cái trạng thái giải thoát Không còn phiền não này Bụng nó phải có Tránh trí tuệ Tránh trí tuyến Nó phải thông suốt sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Thì người này không còn là Bố Minh Đậu Thì Bậc Thánh ấy là Bậc A-la-hán rồi ừ. Như vậy rằng là Những cái điểm gì chúng ta khởi ra trong tâm mình Nó đều có tránh trí tuệ này làm chủ hết Dù là niệm tham, niệm sân, niệm si Hoặc là niệm thiện Nó đều hiểu biết hết Đối với những cái niệm ác ma gọi là tham sang si ấy, Nó biết nó không hành động theo cái niệm đó Thì từ cái niệm này nó đi thôi Chứ chúng ta không có Cố ý mình diệt nó Chỉ cần là chúng ta đừng hành động Mình tác ý mình làm chủ Đừng hành động Thì những cái niệm này Tự nó đi thôi Từ đây chúng ta không hiểu phải không? Mình không có hiểu khi mà cái niệm ác nó khởi ra, mình tác ý mình đuổi ngay. À cái niệm ác này hãy đi đi. Đừng có đếm tha nữa. Hãy đi đi. Phải không quý Phật tử? Mình tu tập như vậy là ngày xưa Đức Phật còn dạy rằng như thế này nè. Mình tu như vậy là mình còn phẫn nộ vọng tưởng. Người này còn phẫn nộ vọng tưởng. Thế vọng tưởng của mình nó không có lỗi Mà khi nó khởi ra thì mình phải biết thương yêu tha thứ đó. Biết rằng đó là các hành nghiệp nhân quả của mình nó tạo nên À thôi, nó là các pháp vô thường, ta biết rồi Ta không thêm người đâu Nhưng mà mình thương yêu tha thứ nó nha Nhờ mình an trú vào tứ vũ lượng tâm này nó làm cho cái niệm kia nó mềm ra Nó trở thành là Nó hóa giải một cách nhanh chóng Mà nó không ức chế Cho nên Đức Phật dạy mình là Không có phận nộ phiền não Không có phận nộ vọng tưởng nào như vậy Còn trước đây chúng ta Một cái niệm gì nó khởi ra Nó khởi hoài Ban đầu thì nó chưa có phận nộ Nó khởi ra 10 lần Thì nó phận nộ liền phải không à, Trường hợp này đã có rồi đó Thì lúc mà Thầy ở trong tu viện đó, Có cái tu sinh đó ở đến học tu Trong những ngày đầu cư đó Nó trào những cái niệm về quá khứ Ước niệm về quá khứ Nào là ái kiếp sử gia đình Nào cha mẹ anh em Đủ thứ những cái chuyện Nào là chuyện học Ở lớp, ở trường, thầy, cô, à, bạn Vân vân Nó khởi ra ngoài Thì cái tu sinh này á Muốn là không cho cái niệm này nó khởi nữa Rồi cứ tác ý hoài Mà nó nó cứ ra Thì Cái vị này cảm thấy đau khổ nó Thì khi mà lên trình bày với thầy nói về cái cái điểm tu trần này đó. Chúng nói rằng là nhiều khi con con thấy rằng là nó khởi ra nhiều quá con bực, con tức lên là con muốn đập đầu con trong cái tường như vậy. Đừng cho nó khởi ra nữa. Như vậy rằng là mình vẫn còn phẫn nộ, vọng tưởng, vẫn còn phẫn nộ phiền não. Cho nên ở đây Phật dạy mình Những cái ác pháp này nó tác động Chúng ta phải Phải thiện xảo ứng dụng cái pháp hành Tứ vù lượng tâm mà Phật dạy Phải biết thương yêu và tha thứ Các niệm này Các niệm này là do vô minh Nhân quả nó tạo nên à Bây giờ Nó là nghiệp Nó là pháp vô thường Hôm nay đủ duyên thì nó khởi ra Hết duyên thì nó tan thôi Khi biết như vậy mà chúng ta nhiếp phục nó An trú vào cái tâm bất động Chỉ cho là trạng thái không phiền não đó Đừng có giận hờn đó Thì từ từ cái niệm này tự nó dịp thôi Còn bây giờ mình muốn dịp Thì cái tâm ấy là Ước chế rồi Nó vẫn còn sợ hãi Ở đây là mình bất động, mình vô sự Trước tất cả mọi áp pháp cho nên mình nghe chữ lão nói, tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ là như vậy đó. Đó nãy giờ thầy nói về cái pháp hành để chúng ta làm chủ tâm của mình. Mình cứ sống bình thường trên bốn cái pháp định. Thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác. Trên cái chánh niệm tỉnh giác này nó cũng giác ra tất cả các niệm, tham sân si mạn nghi. Để mà chúng ta an trú vào cái định vô lộ cái, cái pháp hành thứ hai Đó là định vô lộ Chúng ta tư duy Để mà chúng ta xả các chứa ngại này Tại vì khi tu Nó câu hộ Nó câu hữu các pháp nha à, Trong bốn cái pháp định này Khi tu nó câu hữu các pháp Chứ không là thể là chúng ta tu tập một pháp đâu Khi mà trên tránh niệm tỉnh giác này Nó có những cái niệm tham, niệm sân si Khởi ra Thì chúng ta an trú trên cái định vô lậu liền ừ. Để mà tư duy sả nó Chữ lọ có dạy chúng ta cái điều này Không biết cái Phật tử mình có Nghe chưa Sẵn đây thì sẽ lặp lại Cái ý mà Ngài dạy chúng ta Ngài nói rằng là Khi tâm mình nó động á, Thì nó phải định trên Tri kiến Gọi là Định vô lậu Trong kinh Đức Phật gọi rằng Đó là định tư cụ Định tư cụ chỉ cho là tư tinh càng Ngăn ác được ác Sinh thiệt, tăng hưởng thiệt Khi tâm mình nó động Thì nó phải định trên chi kiến liền Để mà nó giúp cuộc tham mưu Chỉ cho tham sân si mạng nghi của mình Và khi tâm mình nó thanh tịnh Nó tịnh Thì nó định trên thân của nó à Định trên thân là Khi mình đi á, thì nó biết mình đang đi Đi một cách nhẹ nhàng, thông thả Tự nó biết rồi nha Chúng ta đừng có tập trung nha Khi tâm mình nó thanh tịnh á, Nó định trên thân á, Thì tự nó biết mọi hành động Nó đang đi Đó là tâm định trên thân Khi mình ngồi Thì tự nó biết hơi thở ra vô Một cách nhẹ nhàng Đó là nó định trên thân hình nội Chỉ cho là hơi thở Tự nó biết thôi Chứ chúng ta đừng có điều khiển Và trên cái tâm này Nếu mà nó động á, Nó có những cái điện lăn xăng khởi ra Thì chúng ta phải định trên tri kiến điện à. Và chúng ta cứ sống bình thường như vậy thôi à. Tức tu tập bình thường như vậy thôi Chứ đừng có ức chế gì hết à. Đó là như vậy đó nha à. Thì à, chúng ta sẽ nghĩ Một chút xíu ừ. Rồi Thầy sẽ phân tích tiếp Tiếp về cái phần này à, Và Phật tử chúng ta cứ hỏi thêm mấy giờ Thầy nói Nếu mà mình chưa có hiểu rõ Chưa có thông suốt thì cứ Hỏi lại để Thầy sẽ Tiếp tục giải thích thêm cho Phật tử Mình hiểu ừ. Thầy kết hợp với Thầy nói thêm những Ví dụ cụ thể có điều đó ừ. Và Thầy nói tu tập Thầy nói Fy sier, fy sier lamm. Ja, jeg er det her.